Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Phiêu vân kỳ tử Của tác giả Duy Lưu Bộ Được thể hiện qua dòng đọc của Duy Ly Mời các bạn cùng nghe Trường 24 Những con đường đỏ Kiểu vì đàn nán lại căn nhà nhỏ đó Suốt 3 ngày đêm Nhưng cô vẫn chẳng thể gặp Được người đàn bà có tên Chịnh ngạc nhân đó nữa Cuối cùng Vi đành phải chia tay với môn thượng Để lên đường trở về huyện Phù Thành Môn thượng Đã không thể đi cùng được với cô Vì anh còn có chút việc riêng phải làm tại nơi bản địa của mình. Chuyến xe đưa Kiều Vy từ huyện Kỳ Giang trở về phủ thành dần khuất trong ánh mắt của môn thượng rồi mất hút trong bóng chiều lặng lẽ. Lúc này bộ não của Kiều Vy không thể thoát ra khỏi những lời nói của người đàn bà hỏi trịnh ấy. Nó chỉ đang vây chặt và dồn ép cô vào một con đường mà phía trước Chỉ có toàn là vực sâu với biển cả Cầm di vật của bà ta để lại Vì chỉ muốn về đến nhà thật nhanh Để cùng với lương đào tìm hiểu nguyên do Hẳn là trong đó Phải chứa đứng một bí mật gì đó rất sâu xa Nhưng tại sao bà ta lại Không nói thẳng với mình bị trộm nghĩ Rồi cô ngước mắt nhìn trời chiều Cứ mơn mướt rơi như muốn thỏa cơn đau dài Nhìn cảnh vật hoang húa xung quanh Vì lại nhớ đến những người bạn Chi giao thuở nhỏ Và cả người yêu của mình Không chỉ riêng họ Mà còn có bao nhiêu oan hồn khác Đã phải lìa đời Dưới lời nguyện độc ác ấy Họ đều đang phải hứng chịu Những cơ đau đớn tột cùng Suốt bao nhiêu năm tháng qua Nhân định mình phải tìm ra tất cả Kiểu vi tự nhủ lòng mình Vì có biết rằng Chỉ có như vậy thì mới có thể giải thoát cho tất cả những oan hồn, để họ được yên rất ngàn thu. Và điều đó như còn dành cho cả những con người còn đang sống. Đối với kiểu vì như vậy cũng là để cho bản thân mình thoát khỏi những hệ lụy tan tóc, cùng với những âm điệu oan khiến sai dặn, không một phút nguôi ngoài. Chuyến xe cập bến huyện Phủ Thành, thì màn trời cũng đã sầm sập bóng đêm. Công cảnh phố huyện về khuya Vô cùng yên ắng Người đi lại thưa thớt Nhờ những chiếc lá cuối thủ Bước xuống khỏi xe Cửu Vy không khỏi choáng váng Vy cô vừa trải qua Cả một đoạn đường dài Đứng dỡ vào chiếc cột gần đó mơ hồi Như để lấy lại sự cân bằng Rồi tay sách trước ba lô Vy thần thơ bước ra ngoài đầu bến Mặt cô đưa lùng lên khắp xung quanh Để tìm một chiếc xe lái Nhưng bến vẻ quê im lịp trong hoang vắng Chẳng có lấy bóng của một người xe lai nào cả Có lẽ mình phải về cửa hàng của bố mẹ đêm nay rồi Đầu trận này giai định như vậy Nhưng ngay lập tức Cái ý định đó bị Kiều Vi xuôi đi ngay Có lẽ cô đang nóng lòng Muốn chờ về Để lấy những mảnh đồng đó ra Và tìm hiểu những điều còn chưa sáng tỏ Nghĩ vậy Vì toàn rút điện thoại ra Để gọi cho lại like lần Thì bất chợt Vì nghe thấy tiếng Như có ai nói ở phía sau mình Một giọng nói thèo tạo yếu ướt Cô gái ơi Cô có gì ăn không Cho già này xin một ít bị vội quay lại Thì thấy Có một người đàn bà hành khất Người này đầu tóc rũ rượi Đang ngồi gục đầu dưới chân Cây của đèn cao ác Sân lòng nhận ái Kiểu vi tiến lại về phía bà lão Rồi cô lấy ra một chút lương khô Còn xót lại Trong chiếc túi đưa cho bà ta Cô nói Cháu chỉ còn một chút lương khô này thôi bán tạm đi cho đỡ đói Nói rồi Kiểu vi Để mảnh giấy gói lương khô xuống Trước khuôn mặt đang cúi gầm Của bà lão Toàn quay bước đi Thì dòng của bà ta lại Lênh lành vang lên làm cho kiểu vì phải giật mìnhphiêu nhân thiênên Vão Khuyết vân hướngậ nghe chuyện hot nhất tại đọc